Các bạn đang theo dõi audio truyện Bà xã theo anh về nhà đi Tác giả Tửu tiểu thất Người đọc Thu Hương tác phẩm được phát trên website www.hyviblog.com Chương 9 Cái gọi là phim kinh dị Tôi đem đèn trong phòng ngủ bậc hái lên Một mình cuốn ở trong chăn tụ lắm bẩm với chính mình không có việc gì, không có việc gì mình cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không có tôi cảm thấy tôi thật không có triển vọng lớn như vậy rồi mà còn thả ngơ Trải qua lúc này tôi tuy rằng mà chết đi được nhưng lại hết sức tỉnh táo, không sao ngủ được ngủ không được cũng tốt, đỡ gặp ác mộng quên đi, vẫn là xem phim ma đi tôi sợ ma, nhưng mà buổi tối lúc không có việc gì để muốn xem phim ma cái loại cảm giác này giống như biết rõ chuyện đó không thể làm làm xong hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng trong lòng lại kìm không được muốn thử một lần loại cảm giác này tôi không biết bạn có gặp qua chưa thập tử mặc dù có lúc làm chuyện rất xấu xa nhưng phần lớn thời gian lại hợp ý thôi. mấy hôm trước cô nàng tặng tôi mấy đĩa dvd về phim kinh dị tuyên bố rằng đây là dành riêng cho tôi xài cho không khí sinh động tuy rằng tôi cảm thấy dùng phim kinh dị để mà làm không khí sinh động Thật sự là một cái ý tưởng làm từ đậu ốc bà đậu mà ra Nhưng căn cứ trên nguyên tắc không còn mãn phí tôi đường đường chính dính nhận Không nghĩ nhanh như vậy đã lôi ra dùng Điều kiện tuyệt vời nhất để xem nhân dĩ chính là Phòng lớn, màn hình lớn, đêm khuyên Còn phải là một mình Trừ tivi ra, mọi nguồn sáng đều phải tắt đi Sau đó một người co rúm ở trên sofa Vừa viết run vừa xem Nhìn thế mới kích thích Nhà của Giang Ly À không Phải nói là nhà của chúng tôi Nhà của chúng tôi có phòng khách rất lớn Hơn nữa trong phòng khách còn đặt một cái TV LCD 45 inch Trang bị phải nói là hoàng mỹ Vì thế tôi cành cái đĩa Nhanh chân nhanh tay chạy tới phòng khách Bọc TV Chỉnh âm lượng vừa phải Như vậy khỏi phải đánh thức sang ly Đắt đèn xong Tôi liền lui về trên sofa Há mồm chờ những hình ảnh kinh dị Chuẩn bị thét chói tai. Bởi đầu xuất hiện một vị lãnh diện mỹ nữ Phần sách chỉ có hai chữ kỳ quái đoán đây tám phần là nữ quỷ nếu không cũng là quỷ nhập vì thế thần kinh căng thẳng xem tiếp chỉ thấy càng xem càng nghiện ức cả phim không có lấy một chữ phụ đề thuyết minh cũng chỉ toàn bô bô những chuyện hoang đường danh xứng với thật điều này làm cho tôi thấy có vấn đề hạp tử mua lễ vật tặng tôi cũng không thèm để tâm gì cả hơn nữa hơn nữa bộ phim ma này hình như có vị thuật châm đã nha Trên tiêu đề có mấy chữ hán, tôi có thể nhận ra Lại còn là từ vi phạm lệnh cấm Lòng tôi lăn lên cảm giác kỳ quái Hình như vị mỹ nữ này là bị người ta tiền đâm hậu sát Thật đáng thương Sau đó, đi nghĩ ra một tên có diện mạo có thể nói là hẹn mọn bị ổi Chạy tới cùng với mỹ nữ nói chuyện Bobo bồ, bồ ba la, cũng không biết nói cái gì Toàn bộ cảnh phim bắt đầu biến đổi, cảnh sát kia Một chút cũng không cho ta có cảm giác khủng bố tinh thần Mà làm cho người ta cảm thấy có điểm Tình sắc ách Rồi sau đó Hai trình viên bắt đầu hôn hết sợ sợ nhau Thật đáng sợ Bây giờ ngay cả thị trường phim kinh dị cũng sai đoạ Những mấy cảnh diễn trên giường này để thu hút người xem Tôi cực kỳ oán giọng. Hơn nữa Làm cho tôi không thể chịu đựng được là Bọn họ lại chọn một cái tên đáng kinh như thế này để mà diễn cảnh dương chiếu Cái tên đạo diễn này ông xác định là ông không phải đang phá nát bộ phim này đấy chứ tôi có một đặc điểm làm gì là làm đến cùng cho nên đến khi mấy cái hình ảnh hạn chế trong tivi kia nhảy vào mắt tôi tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ lệ rơi đầy mặt Thiện tai đây là phim kinh dị của kẻ sai vật kia sao căn bản chính là học tử mì được lắm Đạo tử ngày mai sẽ dìm mi trói đứng lên dùng roi quất lúc này tôi vẫn ngay ngất nhìn chằm chằm màn hình toàn thân thần kinh đều như bị siết đánh, nhất thời không biết phải làm sao. Sangly bỗng từ phía sau xuất hiện, giống như quỷ bay tới bên cạnh tôi, âm trầm nói: "Cô đang xem cái gì vậy?" Tôi thì phản xạ có điều kiện từ trên sofa nhảy dựng lên, vọt đến trước màn hình TV, muốn dùng thân mình che đi hai thân thể đang say dưa cùng một chỗ kia. Nhưng mà vòng ba của tôi chỉ có tám mươi bảy, không thể nào đỡ nổi với cái màn hình tinh thay lỏng bốn mươi lăm inch kia được. Tôi cũng không phải chỉ đơn xem qua xxx Nhưng mà ở trước mặt một người đàn ông xem Tôi thật sự cảm thấy không được tự nhiên Ví dụ người đàn ông này đối với phụ nữ không có hứng thú Vì thế tôi kiên trì nói Đang xem... ...thêm kinh dị Tôi cũng không có nói gì sai Đối với tôi, thứ này quả thật rất kinh dị Lúc này, tuy hình ảnh đã bị tôi chia bớt Nhưng mà không tài nào nghe được âm thanh Trong tivi truyền đến tiếng rinh rỉ lạ lời của cô gái kia Nghe mà khiến người ta nổi loạn Cái tên nam diễn viên đánh thanh kỳ Còn huyên thuyên lại nhảy một ít chuyện ma quỷ May mà là chuyện ma quỷ Tôi nghe không hiểu Nhưng mà Tôi nghe không hiểu không nghĩa là Giang Ly nghe không hiểu Khóc Hai chúng tôi chạm mặt trong chốc lát Sau đó Giang Ly đột nhiên nói Lời thoại của phim kinh dị này thật sự rất thú vị nha Có còn tôi kinh dịch cho cô một chút Tôi là đạo đứng không vững Thiếu chút nữa Tiếng ngã ngay tài trọn trên mặt đất. Nén giọng, tôi phi thường nhanh nhĩ tắt tivi đi. Bỗng dưng yên lặng, cả căn phòng cũng chìm vào bóng tối. Đột nhiên bị bóng đen bao phủ. Ánh mắt có chút không thích ứng. Tôi giống như người mù, sờ soạng mà mảng đường về phòng của mình Đang ngờ, tấp tại cái bàn, lúc tôi ngã xuống, tôi chợt nghĩ rằng Giang Ly khẳng định sẽ có thể đỡ tôi. Đây chính là tình hòa của máu chó mà. Vì thế giây tiếp theo, tôi đặc biệt im bình nằm trong vòng tay Giang Ly. Đại khái là vì dáng vui rộng lớn Cho nên sự ấm ắc của Giang Ly làm cho người ta có một cảm giác an toàn Tôi vừa định bấm miệng nói một câu cảm ơn với Giang Ly Hắn đã không chút khách khí, đem tôi ném lên ghế sofa Sau đó bước tới cửa, đem đèn bật lên Tôi không hiểu được, tại sao hắn lại không có ngã Sau đó Giang Ly đến liếc cũng không thèm nhìn tôi một cái Trực tiếp bước vào phòng tắm Tôi thốt tò mò không muốn làm gì, liền hỏi Anh lại làm cái khoái gì vậy? Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước dậy ào ào. Hắn tự hồi như có vẻ không ghi nhận chút nào Tắm rửa một chút không được sao Tôi Anh không phải là tắm rồi sao Tiếng nói của Giang Ly Giống như gió lù thổi qua lạnh lẽo Đã bị phim kinh dị của cô Làm cho tuét mồ hôi lạnh Tôi Tôi biết ngay hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua khỏi Nói móc tôi mà Tôi cuối đầu từ sofa đứng dậy Đi về phía phòng của mình Lúc đi tới cửa Dòng điểm có vẻ trêu chọc của Giang Ly lại nhẹ nhàng truyền ra Xem ra cô không nhạt hiểu chút nào Giang Ly, anh thật biến thái Tôi chỉ biết đập mạnh cánh cửa để biểu lộ sự tức giận của mình Trở lại phòng của mình Tôi vẫn không dám ngủ Cũng không còn hướng trí xem phim kinh dị Tôi bèn lôi laptop ra, lên mạng thôi Đem văn hôn lên mạng Tôi cũng thật sự là một thanh niên hiểu tình Tự khinh bị bản thân mình một chút Quá bận rộn cho việc kết hôn Cũng lâu rồi không có bằng trò chơi Vì thế tôi vội đăng nhập Tôi đang chơi hiệp khách hành Hiện tại rất thịnh hành Là hạp tử chơi trước Hơn nữa hai chúng tôi cũng ở cùng một bang hội Kỳ thật mà nói Tôi đến với trò chơi rất ngu ngốc Lúc trước thật sự nhàm chán Kể rằng mình không chơi game chính là không theo kịp thời đại Cho nên mới theo hạp tử chơi hiệp khách hành đang nổi này Vừa lên không được bao lâu Đã có không dưới 10 người cùng tôi nói chuyện Nội dung không có gì khác ngoài hỏi tôi Cậu hôm nay không phải kết hôn sao? Tại sao vẫn còn thời gian vào game? Xem ra đầu lưỡi học tử học dài Tôi không nói gì Đang lúc do dự không biết trả lời bọn họ thế nào Hẹn người sau buổi hoang hôn gửi đến một tin nhắn Đang treo máy Hẹn người sau buổi hoang hôn là lão đại của bang hội Tôi còn nhắc nếu để cho hắn biết tôi lừa hắn Những ngày tháng sau cũng không đến mức hỗn loạn nhưng hẹn người sau buổi hàng hôm đối với trình độ của tôi rõ như lòng bàn tay hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng người hiện giờ đang thao tác trò chơi này đang treo máy bởi vậy tôi đang gửi lại tin cho hắn trò chơi ngu ngốc họ quan đã đại giúp một tay cùng người trong bang nói là huynh tìm người giúp tôi gầy game trò chơi ngu ngốc họ quan là tên trong game của tôi hồi xưa lúc chơi game này vốn không biết gì cả vì thế rất thiết thật kể cái tên trò chơi ngu ngốc ai biết tên này cũng rất được giá đã có người dùng tôi bèn thêm vào họ của mình phía trước cho chơi ngu ngốc nên đây, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp hẹn người sau buổi hoàng hôn hắn đối với cái tên này của tôi cực kỳ không che giấu sự khinh bỉ hạp tử chơi tôi ngốc cho nên lúc chơi game không muốn mang theo tôi sợ dọa người bởi vậy phần lớn thời gian tôi đều là một kẻ vô danh tiểu tốt đi đi lại lại trong game thiệp khách hành viết vai tỉa quá linh tinh Bỗng nhiên gặp tôi đội khác đang đánh boss, tôi đều nhanh nhẹn lũi ra xa Đại khái là vào khoảng 3 tháng trước Lúc ấy tôi đang cùng đánh nhau với một con lợn tinh rừng cấp 30 Mắt thấy sẽ bị đối phương áp đảo Dưới tình thế gặp Bách, lại nhìn đến phần đó có người đi qua Thì Thê bắn một mũi tên về phía người nọ thì nhanh nói Hắt, giúp một tay Người kia chính là hẹn người sau buổi hoàng hôn Lúc ấy tôi cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại chỉ là ôm một chút hy vọng, tùy tiện bắt một kẻ qua đường cứu mình. Hẹn người sau buổi hoàng hôn coi như là có lòng thương. Hắn đột nhiên vung đại đao phía sau, chỉ thấy một trận hàn quang hiện lên, con lợn kia nhí mắt đã biến thành một khối thịt lợn. Tôi nhất thời cực kỳ với phi thường sùng bái thanh đao của hắn. Đương nhiên sau đó tôi mới biết được con lợn rừng tinh kia là yêu quái thấp nhất từng tiếp xúc với binh khí của hắn hẹn người sau buổi hoàng hôn xử lý xong con lợn rừng tên kia, bèn nói lần đầu tiên thấy có người đem cung tên ra cùng với con lợn rừng vật lộn, cô thật không phụ lòng với cái tên của chính mình. trò chơi ngu ngốc họ quan, chỉ cười chỉ cười, đa tại hoàng hôn hình đã xuất thủ cứu giúp. hẹn người sau buổi hoàng hôn, cô nếu là trò chơi ngu ngốc sao còn chơi làm gì, một chút tự giác của ngu ngốc cũng không có. trò chơi ngu ngốc họ quan. Người khác đều chơi, tôi không chơi chính là lạc hậu Lạc hậu sẽ bị ứng Hẹn người sau buổi hoàng hôn Vậy sao cô không đi trộm đồ mà ăn? Cái đó rất đơn giản Trò chơi ngu ngốc họ quang Cái kia rất ngu ngốc Hẹn người sau buổi hoàng hôn Đúng là rất ngốc Chẳng qua tôi thấy việc đó rất hợp với cô Trò chơi ngu ngốc họ quang Sau đó tôi gửi cho hắn yêu cầu thêm và bạn tốt Bên kia giao dự trong chốc lát, đáp ứng rồi Đây là một vị cao thủ đặc biệt thầm trọng Từ đó về sau, hẹn người sau buổi hoàng hôn Trở thành cao thủ của cấp bậc cao nhất Trong danh sách bạn tốt của tôi Sau đó lại nghi học tử nói Vị hẹn người sau buổi hoàng hôn này Là cao thủ số 1 số 2 trong game Tôi, Quang Tiểu Yến Quả thật có vận phần chó Mới có thể kết giao được với hắn Vì thế, rất nhanh Tôi có một loại cảm giác như tim được đông bọn Thường xuyên mặc giày mà dặn kỹ theo sau, hẹn người sau buổi hoàng hôn đi đánh quái Hẹn người sau buổi hoàng hôn, cũng đàng hoàng thêm tôi vào ban phái của hắn Sau đó hạp tử cũng theo vào Vì thế tôi lại lần nữa trở thành người có tiêu chuẩn thấp nhất trong ban phái mới gia nhập Bởi vì có lão đại ban phái làm chữa dựa Hơn nữa da mặt tôi cũng rất dày, người trong ban cũng không gây khó dễ cho tôi Tôi cũng nghi hoặc, có lần liền hỏi hẹn người sau buổi hoàng hôn, vì sao lại thu nhận tôi Hắn viết lại, đầu năm nay người ngốc như vậy thật sự không nhiều lắm, tôi cũng muốn tìm một chút mới mẻ. Lệ tu, tôi ngốc như vậy sao? Chẳng qua đã tin hắn là một cao thủ, tôi cũng không so đo cùng với hắn. Từ sao, người khinh bỉ tôi trên thế giới này đã quá nhiều, hắn còn phải xếp hàng nha.